Về quê lấy vợ. Tác giả: Nguyễn Phương Linh Tập 1 trong 11 tập Tình yêu đến quang gia ngõ hẹp không hẹn mà yêu, từng coi nhau là kẻ thù truyền kiếp, nhưng rồi lại nảy sinh tình cảm sau quá trình tiếp xúc, lần đầu gặp gỡ, rồi câu chuyện bắt nguồn từ việc đi xem mắt dùm. Từ sáng sớm, khi bản thân vẫn đang đắm chìm trong những giấc mơ ngọt ngào, thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Duy Phong bực bội nhăn mặt, đưa tay tìm cái điện thoại trong đóng chăn gối ở trên giường. Anh là chàng trai với tính cách nổi loạn, ngông nghênh và có phần bất cần, không tuân theo sự sắp xếp của gia đình. Mắt nhắm mắt mở, nhìn cái tên liên lạc ở trên màn hình điện thoại, Di Phong bắt máy trong trạng thái ái ngại. Con nghe nè, mới sáng sớm thôi mà ba. 6 giờ sáng rồi, sớm cái gì nữa? Vẫn chưa ngủ dậy à? Con dậy rồi mà. Chuyện ba nói, con cứ để ngoài tay có đúng không? bà nội ngày nào cũng thúc giục ba đó, còn liệu mà sắp xếp đi. Con nói với bà nội rồi bà, con không có về quê sống đâu. ở trên thành phố con đang sống rất tốt, công việc cũng ổn mà. cái thằng này càng nói càng giống như nước đổ lá khoai vậy đó. con không về thì trang trại của nhà mình ai quản lý? bà già rồi, sắp không có làm nổi nữa. về quê ở nhà mình cũng đâu có thiếu tiền đâu, sao cứ phải buông ba bám trụ trên thành phố như chi vậy con? Nói tóm lại là con giận muốn sống ở đây hả Con không về quê đâu Trang trại là của bà nội và của ba mà Có phải của con đâu mà con lo Kệ, hai người đi, muốn làm gì làm Vòng Con muốn bà thức chết có đúng không Hiện tại ba dận hành Quản lý trang trại tốt mà Nhưng con là phận con cháu Chuyện của gia đình mình Sao không quan tâm được hả con Không phải, con sẽ về Nhưng phải bây giờ Không có nói nhiều Cho con thêm một tháng nữa. Lo mà chuyển đồ đạt hành lý và quê sống đi. Bà nội bệnh với con rồi đó. Ba thì tỉnh hả? Giờ con phải làm sao? Thì hai người mới không ép buộc con nữa. Tuần sau con về quê chơi một tuần. Đúng ý bà nội và ba rồi còn gì nữa? Không phải muốn con về một tuần. Mà muốn con về quê ở luôn. Thôi được rồi. Nếu con không có chịu về quê cũng được. Nhưng mà có một chuyện bà nội và ba muốn con làm ngay lập tức. Chuyện gì vậy ba Lấy vợ và sanh con Đừng có nói là việc đơn giản như vậy Mà con không có làm được nghe hùng Duy Phong nghe xong Chỉ biết ngán ngẩm mà thở dài Chỉ mới 27 tuổi thôi Mà bà nội với ba đã lo cho anh ấy vợ Không ai thèm lấy Đứng trước yêu cầu vô lý của ba Duy Phong chỉ còn cách phản bác lại Lại nữa Nữa rồi Con điên mất à Tuần sau con về quê chơi Bà nội đã lên danh sách mời mối những cô gái ưu tú trong cái quyện cho con rồi đó. Giận hoài, biết vậy con có về cho xong. Phải về thăm nội với ba nữa chứ. Còn cứ trốn ở trên thành phố vậy là không có được đâu. Là là chuyện đi coi mắt chứ gì. Ba biết mà, mỗi lần con về quê chơi, nội lại bắt con đi coi mắt. Tính đến bây giờ đã hơn chục lần rồi đó. Phòng, Bà hỏi thiệt con nghe. Con phải trả lời thiệt. Con không có thích con gái hả? Con thích con trai thiệt sao? Nghe ba đoán mò, Di Phong không kìm được mà bật cười thành tiếng. Đúng là ông ba hay nghĩ ngợi, lo chuyện con trai chưa muốn lấy vợ mà sốt gió cả lên. Không để cho ba lo lắng, Di Phong đành lên tiếng trấn an. Thị tình à, ba lại nghĩ con vậy hả? Trời đất ơi, con trai của ba hơi bị đào qua đó nghe. Chẳng qua là chưa muốn lập gia đình sớm thôi. Con đẹp trai, tài giỏi vậy. bà với nội không cần phải lo con ý vợ đâu. Không muốn nói nhiều nữa. Bà chỉ muốn thông báo trước cho con biết. Người mà nội của con giới thiệu tới đây là một người rất xinh đẹp và ưu tú. Là con gái có một nhà kinh doanh phân bón có tiếng trong quyện. Con cứ chuẩn bị tinh thần đi. Uhm, để con gọi cho nội để trao đổi chút cái đó. Trao đổi cái gì nữa? Nếu không muốn nội của mày đầu tiên mà nhập bệnh viện ấy, thì con cứ gọi đi bà không cứu con được sao chịu à bà còn không cứu được ba thì sao cứu được con chuẩn bị tinh thần đi tuần sau về là phải đi coi mắt đó ừ, thôi được rồi con đồng ý là được chứ gì bà cứ nói với nội là sắp xếp việc coi mắt đi ừ, kiểu gì thì cái chuyện cũng sẽ bung bét thôi à hỏng thành như những lần trước thôi đến lúc đó hai người đừng có mà thất vọng rồi lại chửi con nữa đó nghen bà sẽ nói với nội về cái chuyện coi mắt Hy vọng kết quả sẽ khác hẳn những lần trước. Dạ, con hiểu rồi. Vậy con cúp máy ạ. Được rồi, nhớ những gì bài dặn đó. Dạ, dạ, dạ được mà. Thiết tình à. Di Phong mệt mỏi tắt cái điện thoại. Quả thật chuyện mai mối này còn khiến cho anh đau đầu hơn cái chuyện bà nội và ba bắt anh về quê sống. Tỉnh ngủ sau một cuộc gọi đường đột. Anh trời khỏi giường. Thật ra trong lòng của Duy Phong Suy nghĩ cũng rất là đơn giản thôi Anh đồng ý để coi mắt là gì Muốn cho bà nội và ba vui Bản thân hoàn toàn không có hứng thú Chưa gặp đã định sẵn được kết quả rồi Duy Phong luôn tự tin bản thân Nắm chắc mọi thứ trong tay Dường như có thể kiểm soát hết số mệnh của chính mình Nhưng mà tương lai sắp tới Sẽ có rất nhiều chuyện xảy đến không theo ý của anh Đặc biệt là chuyện đi coi mắt Vui lắm Cứ tưởng cuộc gặp gỡ này sẽ rất là vô nghĩa, thật không ngờ đó lại là nhân duyên do ông trời sắp xếp. Quan gia ngõ hẹp, không hẹn mà yêu, từ ghét trở thành yêu là chuyện mà Duy Phong không thể tưởng tượng nổi. Chính anh còn u mê bi lụy vào cái thứ tình cảm này, đến mức không muốn tìm đường ra. Buổi sáng, ở làng Chương Quý, tiếng gà gáy thay cho đồng hồ báo thức. Tiếng lo phát thanh điểm đến đúng giờ hẹn. Tiếng của thằng bỏ nó phát trên đài hằng ngày, nghe mà nó phát thúi cả lỗ tai. Nó phát lên cái bài thông báo của trưởng thôn cùng vài ca khúc về quê hương. Hải đường bị âm thanh chói tay đánh thức, lăn lê bò quàng mãi mới rời khỏi giường. Mắt nhắm mắt mở bước đi, xíu nữa là đâm trúng cửa. Cô gái nhỏ ngáp đến chảy cả nước mắt, cuối cùng mới tỉnh ngủ. Đứng ra ngoài hiên nhà, ánh sáng chiếu vào gương mặt xinh đẹp làm cho hải đường hơi khó chịu. Cô nhăn mắt nhưng miệng lại cười rất tươi, vương vai mấy cái để lấy tinh thần bắt đầu ngày mới. Hôm nay phải tiếp tục sống thôi, vì trời đẹp quá mà. Một ngày mới lại tới. Cơm áo gạo tiền vẫn luôn ở trên vai của mỗi người. Hải đường và ba cũng không ngoại lệ, Căn nhà cấp 4 nằm cuối con ngõ nhỏ là nơi đã gắn bó với hai cha con mấy chục năm nay. Mẹ Hải Đường sau khi ly hôn đã bỏ đi lấy chồng mới từ rất lâu. Khi rời đi, còn để lại cho hai cha con một khoản nợ khổng lồ. Từ việc đầu tư, mần ăn thua lỗ, bà nói nghèo là một điều tệ hại. Nghèo sẽ không có tương lai, chỉ có hiện tại, biết làm sao được. Mỗi người sinh ra đều mang cho mình một cái số mệnh Cho dù cuộc sống này có mệt mỏi ra sao Hải Đường vẫn luôn là chính mình Sống là một người tử tế Tạm dừng ở những cái chuyện suy nghĩ viễn vong Đang xâm chiếm tâm trí Hải Đường bắt tay vào làm các công việc thường ngày Cô đi ra ngoài vườn Chăm chỉ tưới nước Chăm sóc và luống rau giúp cho bà Là cô gái sinh ra từ vùng nông thôn chính hiệu Những việc chuộng vườn này đối với cô dễ như trở bàn tay Hôm nay là cuối tuần Hải đường được nghỉ không cần phải đến trang trại làm việc Nhà nghèo nên cô chỉ học hết cấp 3 là nghỉ học Cô thông minh, trức chân thật và thẳng thắn trong giao tiếp Không thích nói dối hay gây hiểu lầm Luôn thể hiện bản thân một cách tự nhiên và chân thành Đặc biệt cô gái nhỏ có tính cách dễ gần và thân thiện với mọi người xung quanh không có sự phân biệt hay kiêu ngạo mà luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Năm nay mới có 21 tuổi hà, tính ra cũng ra đời đi kiếm tiền được vài năm rồi đó chứ. Ước mơ của Hải Đường đơn giản lắm, chỉ hy vọng sớm trả xong nợ ngân hàng, sau đó để dành tiền mà xây cho ba một ngôi nhà thiệt là khang trang. Cuộc sống nơi thôn quê bình yên lắm, Hải Đường chỉ cần có ba là đủ rồi. Tình yêu thương của ông cũng đủ để cô có thêm nhiều động lực cố gắng. Người phụ nữ đã rời bỏ cha con của Hải Đường để đi tìm người khác. Cô tự nhủ không cần tình yêu thương của bà ấy. Hài lòng với những gì mình đang có và từ bỏ những thứ trời không cho. Đó là phương chăm sống của Hải Đường. Sau khi làm xong việc ở ngoài phường, cô gái nhỏ mới đi vào trong nhà ăn bữa sáng hai cái bánh mì chấm sữa đối với Hải Đường là đủ dinh dưỡng chất rồi. ăn uống xong xuôi, cô thay quần áo rời khỏi nhà. Hôm nay là cuối tuần, cô có lịch đi qua nhà chị Mai Quế cắt tóc ở làng bên để phụ việc. Tuy mới buổi sáng nhưng trời đã nắng chói chang. Hải Đường che chắn cẩn thận. Rô ga xe đạp điện chạy bon bon đi trên đường. Đường quê vắng vẻ. Thường chỉ có ít người qua lại, không có nhiều phương tiện giao thông. Không khí yên bình, tĩnh lặng, càng khiến tâm trạng của hải đường thấy thoải mái. Sau khi 15 phút di chuyển, cuối cùng cô cũng tới quán của chị Mai Huệ. Mồ hôi lấm tấm vương trên gương mặt xinh đẹp, không son phấn của hải đường. Cô lấy tay lau đi, nhanh chóng đi vào trong quán. Mai Huệ vừa nhìn thấy cô, ánh mắt như bắt được vàng. Vui mừng khôn xiết, chị ta chạy tới, việc đầu tiên gặp Hải Đường là ôm chặt lấy, sau đó liền khẩn khoảng mà cầu xin. Bé yêu của chị, dì cứu tinh của chị, xin hãy giúp chị nghe. Hải Đường ngớ người không hiểu chuyện gì, cô bị mắc kẹt trong vòng tay của Mai Huệ, hoàn toàn không thể phản kháng, cuối cùng đành bất lực lên tiếng mà thắc mắc. Chị sao vậy? Trời nó muốn chết rồi, đừng có mà ôm em vậy nữa. Mai Huệ nhận ra tình hình không có khả quan, dội dàng buông tay. Chị ta kêu Hải Đường ra ngồi ở ghế đi, giọng điệu nghiêm túc. Ừ, đường à, chị em mình thân nhau, thân nhau lắm, đúng không? Ừ, dạ, đúng rồi. Rất thân mà, đúng không? Trời đất cơ ơi, chị sao vậy? Nay chị nói chuyện khó hiểu quá Có gì thì nói quịch tẹt ra đi, úp úp mở mở. Chuyện gì? Chị có việc muốn nhờ em, suy đi tính lại chỉ có em mới giúp được chị thôi. Nè, đừng có nói với em là chuyện lại cứ em đi coi mắt dùm đó nha. Cái con này, hiểu ý chị ghê vậy đó. Thì là chuyện đó đó. Hải Đường tỏ ý không có đồng tình, cô quay mặt đi như muốn né tránh lời đề nghị của chị Mai Huệ. Việc đi coi mắt phát sinh quá nhiều vấn đề, bản thân Hải Đường cũng không có thích nói dối. Trước đây, vì lý do bất đắc dĩ, nên mới giúp Mai Huệ thay trẻ đi coi mắt một lần. Tự hứa với bản thân sẽ không có lần sau, về mà bây giờ lại rơi vào cái thế khó xử. Hải Đường nhất quyết nói câu từ chối. Không được đâu, trước đây em đi coi mắt dùm chị một lần rồi. Đừng đó là lần đầu cũng như lần cuối Lần này em không có cứu nổi chị đâu Chị xin em đó Đường à Chỉ một lần này nữa thôi Chị có người yêu rồi mà Đúng không Sao chị ông thành thật nói với ba mẹ Để họ không có mất công mai mối nữa Người yêu của chị đang đi lính Gia đình chị vẫn ngăn cấm mà Ngoài mặt chị nói chia tay rồi Nhưng mà thật ra vẫn đang yêu mãnh liệt lắm Tình yêu bị gia đình ngăn cấm Sẽ không có đi đến đâu đâu chị ơi. Chị biết mà. Nhưng mà chỉ cần bản thân cố gắng. Thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đợi anh ấy xuất ngủ. Tụi chị sẽ về thưa chuyện với gia đình. Yêu đương mà cũng mệt mỏi quá ha. Nhưng mà em thấy. con không có thể tránh được ba mẹ chị đâu. Ừ. Em biết đó. Nhà chị kinh doanh phân bón lớn nhất cái vùng này. Tìm cho con gái một người môn đăng hộ đối. Nói chuyện mà ba mẹ nào cũng muốn mà. Sao chị cũng về nhà phụ giúp ba mẹ chuyển kinh doanh đi Như vậy không phải tốt hơn sao Thiệt ra người trong cuộc mới biết Cái nào tốt cái nào xấu em à uhm, Thiệt tình là Việc kinh doanh ở nhà Đã có ba mẹ và anh trai chị lo Chị chỉ muốn làm những việc mình thích thôi Còn coi như là Chị xin em đi Thay chị đi xem mắt lần này Một lần nữa thôi Chị tuyệt đối không có thể kết hôn với người mà Ba mẹ sắp đặt được Hải Đường là người rất dễ mềm lòng, đặc biệt khi đối diện với những lời cầu sinh của người mình yêu thương quý mến. Cô và chị Mai Huệ chơi thân với nhau đã mấy năm nay. Chị ấy đã từng giúp cô gái nhỏ nhiều rất nhiều, từ vật chất cho đến tình cảm. Hải Đường thấy khó xử vô cùng, vừa muốn giúp vừa muốn không. Chỉ sợ lần này đi xem mắt thay mà bị người nhà chế phát hiện e rằng cả hai sẽ gặp rắc rối lớn. Mai Huệ không bỏ cuộc. Biết Hải Đường là người dễ mềm lòng nên không ngừng buông lời ngon ngọt như muốn thao túng tâm lý cô. Em cứ coi như là đi xem mắt dùm là một công việc làm thêm của em đi. Nếu em đồng ý, chị sẽ trả phí cho em 2 triệu ngang, được không? Chị trả em 2 triệu thiệt hả? Nhắc đến tiền, Hải Đường liền thay đổi thái độ. Đúng là vật chất có quyết định ý thức Cô đang cần tiền để trả nợ, rồi xây nhà cho ba, nên mọi việc cần phải có tiền. Chỉ cần không có phạm pháp là cô sẽ nhận ngay. Hải đường hơi do dự. Nếu bây giờ lấy tiền của Mai Huệ, thì bản thân không có đứng đắn cho lắm. Nhưng mà sống thì phải thực tế. Lòng tham nổi lên, vẫn không có thể vượt qua những lời dụ dỗ của chị Mai Huệ. Mà nói đúng ra thì ừ, Hải đường... Ừ, chưa có đắc đạo đâu Thử tham sân si Còn nổi lên nhiều lắm Hải đường miễn cưỡng gật đầu đồng ý ừ, Thôi được rồi Em sẽ đi coi mắt thay cho chị 2 triệu em nhận đó Nhưng mà chị ơi 3 triệu được không Đừng có từ chối nghe Mà 3 triệu em không từ chối đâu Nhưng mà chỉ một lần này nữa thôi nghe ừ, Chị biết mà Bé yêu của chị, hai triệu được rồi, ba triệu chi nữa, chị sẽ gửi vào đúng ngày em đi coi mắt đó. Mình phải giữ bí mật ngang, không có được để người thứ ba biết đó. Trời đất ơi, em giúp chị được việc thêm có triệu bạc mà chị còn keo kiệt với em nữa. Thôi được, chị đúng là đại gia đó, xài tiền cũng tiếc. Hai triệu thôi mà, nhà chị đầy tiền. Tiền lời cái quán tóc này không đủ để chị tiêu một tháng đâu. Mà không xem mắt em phải làm gì. Cứ đến gặp nói chuyện xong rồi nói câu từ chối là xong hả? Ừ. Chỉ cần em diễn tốt một chút là được hả? Nghe ba mẹ chị nói bên đó thích mẫu người dịu dàng, ngọt ngào và thanh lịch. Hôm đó em cứ làm ngược lại cho chị là ok. Ý của chị là em phải làm khùng làm điên để đối tượng xem mắt ghét không muốn gặp lại đúng không? Ừ. Đúng rồi, nghe ba mẹ chị nói Nếu bên kia thấy hợp thì sẽ làm đám cưới luôn Nên em phải điên hết cỡ cho chị Cho anh ta chạy mất ghép càng tốt Tưởng cái chuyện gì khó khăn lắm Yên tâm đi Em mà ra tay thì sẽ khiến anh ta ghét cay ghét đắng luôn Không muốn tiếng thêm nữa đâu ừ. Chị tin em mà được à Em đừng có ngọt như tức tên của em nha Em dùng chanh đi ha Em còn nhớ không Cái lần đầu tiên em đi coi mắt dùm chị đó. Em nhớ sao không nhớ. Em đã khiến hắn chạy mất ghép. Không có dám quay đầu lại nhìn nữa còn gì. Em còn nhớ là chọc anh ta xem chút nữa khóc nữa. Đó, đó, đó, đó. Ừ, lần này cứ làm y như lần trước là được à. Mắt xanh, mắt đỏ, tóc nhuộm rực rỡ lên. Ăn mặt thoáng mát một chút. Khả năng diễn xuất của em không có giỡn được đâu nghe. Chị tin em đó. Trời đất ơi chị ơi. Bây giờ chị cứu em à mắt xanh mắt đỏ hả, mép lên dữ dội vậy hả, rồi nhuộm tóc trực trở nữa, đâu hai triệu cũng đủ đâu chị ơi. rồi uhm. nghĩ đến biểu cảm của đối phương thôi là em đã thấy mắt cười rồi đó, nhưng mà triệu nữa đi chị. à ơi nhỏ này thiệt tình à. giúp chị giúp luôn đi, đòi hỏi thêm triệu, Thôi được rồi triệu nữa cũng được, vậy mới nói chứ hôm đó um, um, chị sẽ coi tài của em nè. Mà điểm hẹn ở xa lắm hả chị? Ừ, hẹn ở quán ăn. À không, hẹn ở một nhà hàng ở trên thị trấn đó. Ok chị, chút đơn nghiêng. Hải đường và Mai Huệ không ngừng cười khi nghĩ tới cái diễn cảnh của ngày hôm đó. Hai người đã đánh giá quá thấp nhân duyên tiền định mà ông trời sắp đặt. Lúc mới gặp gỡ, cô thì chê anh là công tử giấy. Sống không nổi ở quê được một tháng Trong khi anh lại coi cô là bà chàng lửa xấu tính Số phận đưa đẩy hai người Ngỡ tưởng không có điểm chung Nhưng lại... Ừ. Nghe tiếp đi Thời gian trôi qua rất nhanh Tuần mới bắt đầu Cũng là lúc Duy Phong phải về quê chơi Theo như lời đã hứa trước đó với bà nội và ba Con đường từ thành phố về đến làng Dương Quý, mất hai tiếng đi xe hơi. Phải lâu lắm rồi, Di Phong mới về quê. Anh thấy cảnh giật nhà cửa con người ở nơi này đã thay đổi rất nhiều. Xe hơi về tới làng, đưa qua một cánh đồng nhỏ. Bây giờ đã là tháng tư, lúa bắt đầu trổ bông, ngậm đồng đồng. Xung quanh bao phủ một màu xanh nhìn rất đẹp mắt. Di Phong dừng xe. Hà kính xuống để ngắm nhìn cảnh tượng bình yên ở trước mắt. Sinh ra và lớn lên ở làng trương quý là điều mà Duy Phong cảm thấy rất hạnh phúc. Sau này lên thành phố học rồi đi làm, anh lại quen với nhịp sống tất bật nhiều biến động ở trên đó. di Phong lại nhớ đến lời nhắc nhở của nội và ba. Nơi đây cho anh nhiều hạnh phúc, cũng để lại trong lòng anh rất nhiều nỗi buồn. Anh chọn rời đi, vì muốn trốn tránh những vết thương chưa thể chữa lành. Cho dù bản thân có mạnh mẽ đến mức nào, thì cũng chỉ là những con người nhỏ bé vẫn sẽ bị nghịch cảnh quật ngã. Hoài niệm ùa về, trong ký ức hiện lên những mảnh ghép kỷ niệm của ngày xưa cũ. Di Phong thấy xúc động vô cùng, sống mũi đột nhiên thấy cay cay, tâm trạng thay đổi, suy nghĩ trong lòng dường như đã có chút dao động. Anh muốn về quê sống, nhưng vẫn chưa tìm được động lực. Không muốn nghĩ ngợi thêm nữa, lái xe đi về nhà, như đã hẹn từ trước. Tối nay, Duy Phong sẽ có cuộc gặp hẹn xem mắt với người mà bà nội đã mai mối. Về tới nơi, việc đầu tiên anh làm là thắp nhang cho mẹ và gặp bà nội để nói chuyện. Anh không dám trái ý của nội, chỉ cần bà vui... Những cái chuyện cho dù có khó khăn, anh cũng cố gắng làm cho tốt. Đang nói chuyện vui vẻ với nội, đột nhiên mẹ kế xuất hiện. Điều này làm tâm trạng của Duy Phong trùng xuống, cảm thấy không có thoải mái. Trước mặt nội, anh chỉ còn cách diễn sao cho tròn vai. Anh gượng cười, chủ động chào hỏi. Uhm, con chào gì? phòng về rồi đó à, đi đường có mệt không con? Uhm, không có mệt gì ơi. Con ổn mà. Dì vừa mới đi chợ về. Ngày nay sẽ nấu những món à, con thích ăn ngang. Tối nay con có hẹn với bạn nên sẽ không có ăn cơm ở nhà. Dì cứ nấu cho mọi người như mọi ngày là được. Vậy thì mai dì sẽ nấu. Con đừng có từ chối à. Ừ, dạ. Đứng trước sự nhiệt tình của mẹ kế. Dì Phong không biết cách từ chối nên đành ẩm ừ cho qua. Dù bà ta rất tốt nhưng anh vẫn hờ hững, vô tình tự xây lên một bức tường xa cách. Có lẽ trong trái tim của anh chỉ có thể chứa một tình yêu duy nhất dành cho mẹ ruột. Nỗi đau mất mẹ từ khi còn nhỏ đã đi theo ám ảnh anh suốt những tháng năm dài đăng đẳng. Cảm giác trống trỗng bao phủ tâm trí mặc dù xung quanh vẫn còn gia đình. Âm dương cách biệt, anh chỉ biết giữ mẹ lại bằng cái nỗi buồn trong ký ức. Vẻ yếu đuối đó được Duy Phong thành công che giấu sau cái vẻ ngoài lạnh lùng bất cần của mình. Dì Liên không muốn làm cho Duy Phong khó xử nên nhanh chóng nói lời cuối rồi rời đi. Uhm, con nói chuyện với bà nội đi ngang, uhm, dì đi ra trang trại có chút việc. Dạ, dì đi cẩn thận. Ừ. Một ngày dài cũng trôi qua, khi mặt trời lặn xuống sau lũy tre làng nhường chỗ cho bóng tối. Duy Phong bắt đầu sửa soạn trời khỏi nhà. Anh cũng không có chuẩn bị gì nhiều, vẫn là phong cách ăn mặc giản dị giống như ngày thường. Cố gắng không có qua loa để thể hiện sự tôn trọng với đối phương, nhưng mà trong lòng lại không thấy hứng khởi cho lắm. Lái xe chạy đi, tự đón trước kết quả ngày hôm nay nên không có mong chờ. Trong khi đó, ba và bà nội đã dặn dò anh một trăm điều. Dường như hai người rất mong gia đình sớm có thêm thành viên mới Khác hẳn với tâm trạng cùng phong thái bình tĩnh của Duy Phong Hải đường hiện tại đang bị chị Mai Huệ tra tấn Trong đóng đồ quá trang Sau khi kết thúc công việc ở trang trại Cô chạy nhanh về nhà tắm rửa Để qua tiệm của chị Mai Huệ ngay lập tức Mặt trắng, mắt xanh, môi đỏ Mọi thứ được chị ấy trang điểm quá lố lên Tóc của Hải Đường được uốn xoăn loạn lớn, cài thêm mấy sợi tóc lai màu hồng nhìn rất ăn chơi. Chốt hạ cuối cùng là một cái áo hai dây màu đen huyền bí cùng cái chân váy bò chữ A rách rưới nhìn giống hệt một bad girl. Mọi thứ nhìn không có ăn nhập vào đâu. Nhìn trong gương, Hải Đường cũng thấy sợ bản thân mình chứ đừng có nói đến đối phương. Cô đưa mắt ái ngại nhìn chị Mai Huệ thậm chí còn lên tiếng kêu cứu. Trời ơi, sao lần này chị quá trang cho em giống quỷ quá à, mắt xanh mắt đỏ đã đành rồi, lại còn kiếm đâu ra cái bộ đồ nhìn sách trứ. Trời ơi, thiệt tình hà, chị, chắc là... Mai Huệ bật cười, rồi nói lời an ủi. Chị còn sợ nè, chị đang sợ anh ta sẽ thích em đó. Làm gì có chuyện đó, nhìn thấy em xong chưa mở miệng đã chạy mất ghép rồi chứ. Trang điểm cỡ này mà gương mặt của em vẫn đẹp rạng ngời. Bởi vậy, chị mới để cho em ăn mặc vậy chứ. Ra ngoài chắc không ai nhận ra em luôn đâu ha. Nhận ra sao được. Bình thường em giản dị, có phấn son gì đâu, có đánh chết người ta cũng không có nhận ra em. Đừng có lo. Ok, em sẽ kết thúc cuộc hẹn này sớm thôi. Chị đừng có lo. Tất nhiên rồi. Với cái tài diễn xuất của em, chị tin phải 99% thành công rồi đó. Em là quả bồm nguyên tử đó xuất hiện một cái là anh ta banh sát luôn Chị có nên ở nhà cầu nguyện cho anh ta không ha? thì chị à Chờ tin đi Chút về hai chị em mình đi uống trà sữa Không ở lại nói chuyện quá lâu Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi Chị Mai Huệ nhanh chóng đóng cửa quán Rồi chở hải đường đi đến điểm hẹn Từ quê lên thị trấn mất gần 20 phút Mai Huệ mượn xe hơi của anh trai để đi cho nhanh. Ở quê, nhà nào mà có xe hơi thì chứng tỏ nhà giàu rất giàu, điều kiện kinh tế phải ở mức khá lắm. Hải Đường rất ngưỡng mộ chị Mai Huệ, không biết bao giờ mình mới có diễm phúc trải qua một cuộc đời giàu sang như vậy. Không gian trong xe ồn ào bởi tiếng nói chuyện của hai chị em. Sau hơn 20 phút lái xe, Cuối cùng cũng đến được điểm hẹn, Mai Huệ dặn dò kỹ lưỡng, cô không quên dặm lại cái lớp trang điểm cho Hải Đường. Chị ở ngoài này đợi, xong việc em ra liền ngang. Dạ. Hải Đường mỉm cười, tự tin bước xuống xe. Cô đi vào trong, tuy không sống ở thị trấn, nhưng mà bản thân lại rất quen thuộc với nơi này. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô đi đến một nhà hàng nổi tiếng, đắt tiền nhất thị trấn, nên có đôi chút bỡ ngỡ. Vô trong quán, Hải Đường lây quay, cảm thấy không có thoải mái khi mọi ánh mắt kỳ lạ hướng về phía của mình. Cô cười gượng, tự trấn an bản thân. Đã mất công giá cái mặt đến đây, thì phải gạt bỏ sự xấu hổ. Hải Đường không biết, mọi người chú ý đến là do cô quá xinh đẹp. Tuy ăn mặt có phần kỳ cục, nhưng mọi thứ đều được gương mặt gánh lại. Làm khùng làm điên cái cỡ này mà vẫn xinh đẹp thì chỉ có trách ông trời... Do hải Đường nhan sắc không chê vào đâu được. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhân viên trong nhà hàng, Hải Đường mới tìm được bàn ăn đã đặt trước. Cô đi đến rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh như tiền kiếm đối phương, đồng hồ đã điểm đến giờ hẹn, xem ra đây là một điểm trừ để cô có thể bắt bẻ người đàn ông đó. Khi trong đầu còn đang bận nghỉ mưu hèn kế bẩn, thì một âm thanh bên tai vang lên làm hải đường giật mình. Đối tượng xem mắt xuất hiện, giọng điệu dịu dàng đó khiến cô trón ván. Uhm, chào cô, cô có phải là Mai Huệ không? Hải đường đưa bản thân quay về thực tại, nhớ đến lý do mình xuất hiện ở đây. Cô quay ra, xé một chút nữa là cả người ngã nhào xuống đất khi thấy một anh chàng cao to đẹp trai, trắng trẻo đứng trước mặt, nụ cười ngọt ngào, Với cái má lúm đồng tiền mê hoặc người Hải Đường cũng là con gái Nói về việc mê trai thì đầu thai cũng không hết wow, Trời đất ơi Sao đẹp trai quá vậy nè trời Mình có nhìn làm không vậy Phải nhanh chóng kết thúc cái chuyện xem mắt này thôi Nếu không mình sẽ phải lòng anh ta mất đó Bao nhiêu câu hỏi cứ vậy mà thi nhau xong chiếm trí não của cô Gượng cười nhìn chàng trai lắp bắp mà đáp lại À, tôi... tôi, tôi à, à, không. Tôi đúng là Mai Huệ. Anh là... Tên gì ta? Tôi quên mất rồi. Duy Phong không trả lời ngay. Anh chủ động ngồi xuống ghế đối diện. Ánh mắt của anh dừng lại ở lớp trang điểm quá đậm trên mặt của đối phương. Thọt nhìn đã cảm thấy không vừa mắt. Mặc dù các đường nét trên gương mặt rất đẹp. Chưa kể cách ăn mặc giống trẻ trâu, không giống người trưởng thành càng làm cho Duy Phong thấy rất có ác cảm. Nhớ đến những lời khen mà bà nội đã dành cho cô gái này, anh chỉ biết cười hả hê ở trong lòng, đúng là quảng cáo và đời thực khác nhau hoàn toàn. Nhân viên bắt đầu đem rượu và món ăn lên bàn để phục vụ, không gian vẫn trở nên rất căng thẳng. Hải đường toát mồ hôi hột khi thấy đối phương nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô cầm lấy ly rượu vang ở trên bàn, uống một hơi cạn sạch trong sự ngỡ ngàng của Duy Phong. Đến lúc này, anh mới lên tiếng. Không biết khẩu vị của cô như thế nào, nên tôi đã gọi hết những cái món ngon của nhà hàng này. Cô cứ dùng thoải mái đi. À, à quên, không giới thiệu, tôi à, là Duy Phong. Hải đường không muốn dành quá nhiều thời gian vào cái việc trò chuyện. Cô bắt đầu làm khùng, làm điên, muốn đối phương chán ghét càng nhanh càng tốt phải tỏ ra bất lịch sự ngay từ đầu đó mới chính là cái cú chốt hạ tốt nhất nghe nói anh Phong chuẩn bị về quê sống nên mới tức tóc đi tìm vợ đúng không cũng không chắc là như vậy vậy tại sao anh lại chấp nhận việc mai mối tôi cảm thấy việc mai mối rất thú vị cô quậy đây không thấy vậy sao thú gì cái con khỉ. À, à à xin lỗi, tôi hay lỡ miệng vậy đó, chứ không có ý gì đâu. À, <cười> không có sao, tôi thấy cô rất là cá tính. Tôi biết anh nói vậy mà nhưng mà tôi thích được anh khen dễ thương hơn. Hả? À, cô nói cái gì? Ừ hãy đường vận dụng các chiêu thức mà mình có thể nghĩ ra. Cô chu mỏ mở lớn mắt, hai tay đưa lên với những động tác nhẹ nhàng tinh tế như cách mà một chú mèo nhẹ nhàng di chuyển để rình bắt mồi. Cổ tay say nhẹ, lòng bàn tay có thể cử động như đang vồ mồi một lần nữa, khiến cho Di Phong cảm thấy hoang mang trón ván. Sống đến 27 năm cuộc đời rồi, anh chưa từng thấy ai trong lần đầu gặp mặt, đã hành động ngông cuồng điên rồ đến mức này. Chưa kể giọng cười hô hố của cô càng làm cho anh cảm thấy xấu hổ thay. Anh nghĩ nếu có cuộc hẹn tiếp theo với người này Thì đó sẽ là chuyện quá quang đường Thế Di Phong im lặng Hải đường tiếp tục tấn công Đã đồng ý đi coi mắt thì Không có được thờ ơ với đối phương như thế này chứ Anh Phong có dễ không thích tôi hả Con bà nó chứ à, à, à, <cười> <cười> Xin lỗi ừ, Được rồi tôi không có ý đó Chỉ là Tôi vẫn hơi sốc về cái cách trang điểm và ăn mặc của cô thôi. Bây giờ kiểu này là mốt đó. Anh tìm khắp cái quyển này coi. Không có người nào giống như tôi đâu. Đúng. Chắc sẽ không có thể tìm thấy người nào giống cô đâu. Uhm, đằng ấy đẹp trai ha. À, cao to nè. Sao giờ vẫn ế chứ. Kén trọn quá phải không? Duy phòng cứng họng. Không biết phải trả lời như thế nào cho hợp tình hợp lý vẻ mặt đen như lọ nồi Chỉ làm cho Hải Đường thấy mắc cười Di Phong lúng túng trước sự mạnh dạng của cô Vậy là bao nhiêu hình tượng lạnh lùng xây dựng đều bị sụp đổ hết Hình như hoàn cảnh của chúng ta giống nhau Cô cũng ế cho nên mới đồng ý đến đây coi mắt đúng không Không ai chịu thua ai Di Phong nhanh chóng lấy lè về bình tĩnh, bắt đầu tấn công ngược lại. Ừ, Hải Đường trả lời ngay. Tôi đâu có ế đâu, do ba mẹ bắt nên mới tới thôi. Nghe nói nhà đằng ấy giàu có lắm, chắc cũng ngang ngửa nhà tôi, đúng không? Ừ, <cười> cũng bình thường à, nghe bà nội tôi nói gia đình cô kinh doanh phân bón có tiếng ở trong huyện. Xem cho anh biết rõ hơn tôi tưởng đó, còn anh thì sao? À, thì đúng rồi, nhà tôi à, buôn bán phần bón, tôi sẽ bón phần cho anh. À, nhưng mà, à, xin lỗi, à, do phải sắp xếp nhiều lịch đi xem mát quá, nên cũng tìm hiểu kỹ hoàn cảnh của từng người. À, <cười> gia đình tôi à, có trang trại nhỏ thôi. Trang trại hả? Nhìn anh giống công tử bột vậy mà liệu có quản lý được hay không đó? Trang trại hiện tại do ba tôi quản lý... Còn tôi thì đang làm uh, IT ở trên thành phố. Uh, còn cô thì sao? Um, hiện tại đang làm gì? Xem ra chúng ta không có môn đăng hộ đối rồi ha. Tôi, uh, tôi hả? Uh, Chị ở nhà xài tiền ăn chơi thôi à. Anh biết đó. Sinh ra là con gái đã khổ rồi. Phải biết hưởng thụ đúng không? Um, cô Huệ đúng là người suy nghĩ thấu đáo đó. Hải đường lại lôi ra cây son đỏ trong túi bôi lên môi Di Phong phải nín cười khi thấy bộ dạng dễ thương của cô chưa thấy người nào trang điểm lè lẹt mà vẫn xinh đẹp như thế này không biết chừng những việc điên khùng mà Hải Đường đang làm lại không có tác dụng đối với Duy Phong anh không tỏ vẻ chán ghét thích thú hỏi chuyện hình như cô rất thích trang điểm thì phải Ủa? Anh này thiệt tình hả? Tất nhiên rồi Tôi chưa bao giờ để mặt mọc ra vậy nên đi gặp ai đâu à, kể cả lúc ngủ nữa. Nói anh đừng cười nghe, thiệt ra tôi là một người cồn mỹ phẩm đó. <cười> cô thú vị thiệt đó, tôi chưa từng gặp ai giống như cô hết. Nhìn cô xinh đẹp như thế này, chắc cũng có nhiều, nhiều người theo đuổi lắm hơn Anh có mắt nhìn người rồi đó, đúng vậy đó, người theo đuổi tôi còn đẹp trai hơn anh nhiều. Nhưng mà so với việc yêu trung thủy một người Tôi thích bắt cá hai tay hơn Di Phong đang uống rượu vang Khi nghe thấy câu trả lời của hải đường Thì giật mình xém bị sặc Anh sợ mình nghe lầm Đôi mắt nghi ngờ nhìn cô rồi hỏi lại Bắt cá hai tay hả? Thú gì và kích thích lắm phải không? Anh chưa từng thử hả? Chuyện này hình như trái với đạo đức Nên tôi không có dám thử đâu Anh ngốc quá đi à. Người đời sống được bao nhiêu lần chứ? Phải thử hết những cái món ngon vật lạ trên đời, những trai đẹp ngon tới cổ luôn. <cười> Tuy cách nói chuyện của Hải Đường thẳng thắn đến mức vô duyên, nhưng mà Di Phong vẫn cảm thấy rất thú vị. Những lời cô nói ra đều khiến anh cười không có ngậm được miệng. trừ kể, cô còn đưa anh trải nghiệm tất cả cung bậc cảm của một con người. Chỉ mong một thời gian ngắn ngủi so với những người mà anh đã từng đi coi mắt Thì đây là người đầu tiên khiến anh cảm thấy không có bị nhàm chán Thấy Duy Phong im lặng Hải Đường cứ nghĩ mình thành công nên tiếp tục nói năng bậy bạ Dường như chính cô cũng muốn kết thúc ít cuộc trò chuyện này sớm để trở về nhà Bản thân cũng nắm chắc phần thắng trong tay Nên không cần phải lý do ở lại Nói lời qua Mỹ thêm nữa làm cái gì? Ly trà sữa đang chờ ở tiệm của chị Huệ. Hải đường đưa mắt mơ hồ, nét quyến rũ nhìn đối phương, miệng thì chu ra, nói bằng cái giọng gợi cảm như khiêu khích đối phương. Nhìn anh ngây thơ quá hả? Chắc chưa từng có cảm giác trải nghiệm tình một đêm đâu ha? Ờ, tình một đêm? Tôi là người có kinh nghiệm trong cái chuyện này đó. À. À mà không, rất sành sỏi nữa. Uhm, anh có muốn thử không? Tôi rất giỏi bắt sống với hầu hết những đàn ông mà tôi đã từng gặp đó. Ngay từ lúc gặp Di Phong, Hải Đường đón anh là người rất lạnh lùng và kỹ tính. Bởi vậy sẽ không có bao giờ chấp nhận một người hành xử thô lỗ ngông cuồng thiếu văn hóa như cô. Cú chốt hạ cuối cùng mang theo sự lẳng lơ của gái hư mà rất nhiều người đàn ông chán ghét và chừng Duy Phong có xu hướng muốn được chọn, bản thân không muốn mình là sự lựa chọn dự phòng của người khác. Buôn ba trên thành phố nhiều năm như vậy, tất nhiên là cách sống và cách nhìn nhận, trải nghiệm của Duy Phong phải hơn hải đường. Anh nhìn ra cái vẻ lo lắng, thiếu tự tin trong đôi mắt và hành động của cô. Cười nhưng mà ánh mắt không cười để che đi cái sự căng thẳng. Tạm chí anh còn biết cô không dám nhìn thẳng, Mắt đảo qua, đảo lại, có đôi lúc lại nhìn đi chỗ khác. Chưa kể, lúc anh cúi xuống gầm bàn, lụm đồ, vô tình thấy tay cô sung bần bực phải bám chặt vào cái khăn trải bàn để lấy cái vẻ bình tĩnh. Duy Phong cũng ít quá ác lắm, biết rằng cô gái này đang cố tình diễn trò trước mặt mình. Anh cũng thuận ý mà diễn cùng với cô. Anh cười thoải mái, tự tin mà đáp. <cười> tình một đêm hả? Ờ... Tôi cũng muốn thử lắm, nhất là được thử với một cô gái xinh đẹp và thú vị như cô Mai Huệ đây. Có ăn no rồi chưa? À, chúng ta đi thôi. Hải đường đứng sững không dám thở mạnh, tưởng mình là cáo, nhưng quá ra lại là con mồi. Cảm giác như không gian xung quanh xoay chuyển, nó lịch hoàn toàn so với vị trí ban đầu. Cô hoang mang không biết đứng đâu cho vững. À, à, anh nói, nói là đi đâu? À, thì đi thử tình một đêm Cô đứng dậy đột ngột Đụng vào góc bàn đau điến Miệng lắp bấp à, à, à, Anh Phong à, Nói gì Mình đi đâu <cười> Cô rất quen thuộc nơi này đúng không Cho tôi tên khách sạn đắt tiền nhất Ở thị trấn này đi Chúng ta đi đến đó Và cô hãy cho tôi thử cái cảm giác tình một đêm ra làm sao đi Con bà nói chứ Di Phong nhìn ra cái vẻ lúng túng cùng đôi mắt sợ hãi qua hải đường. Anh vẫn im lặng, dựa lưng vào cái cánh cửa đằng sau, kiên nhẫn chờ câu trả lời từ phía cô. Có trời mới biết, hải đường đang thấy khó xử đến mức nào. Tiếng không được, lùi cũng không xong, cô chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống như bớt nhục. Trái ngược với cô, anh lại cảm thấy rất thích thú, nụ cười mãn nguyện hiện lên. Di Phong không ngờ, chính mình lại là người lật ngược được tình thế, Hiện tại anh đang ở kẹo trên. Nhưng mà không có ở kẹo trên đâu. Đột nhiên, Hải Đường lên tiếng. Anh nè, anh đi coi mắt mà. Mấy lần đầu tiên gặp chưa nói chuyện xong nó anh đòi đi ngủ với tôi là sao? Tôi méc à, tôi méc bà nội anh đó. Di Phong không đáp lời mà đi ra quầy tính tiền. Hải Đường trong lúc đợi Di Phong thanh toán, cô không ngừng đi tới đi lui Hai tay bấu chặt vào cái túi sách để nghĩ cách Đúng là cái miệng hại chết cái thân Gặp phải thú giữ đến mức này rồi Căng dặn bản thân giữ cái đầu lạnh Thế Di Phong đi ra Hãy đừng nhanh chóng mỉm cười Cố gắng che đi cái vẻ lo lắng đang Xâm chiếm toàn bộ cảm xúc Thấy cô có ý định chần chừ Anh liền lên tiếng nhắc nhở Đi thôi, xe tôi đậu ở bên kia đường Trong cái khó nó ló cái khôn Đã đi đến bước đường này, hải đường không cần phải giữ hình tượng nữa, cô suy nghĩ đơn giản, sau tối nay cũng không có gặp lại, cứ bung sỏ, nói phớ vẫn lung tung cái gì cũng được. Xin lỗi nghe, tối nay không có được, để tôi về tôi hỏi bà nội có anh coi đây, có cho anh thử tình một đêm hay không cái đã, mới gặp ta có lần đầu tiên chưa gì hết trơn, đòi ngủ với ta rồi, trời ơi, dễ lắm hả, không có đâu. Di Phong nhăn mặt, tỏ ý không có chấp nhận câu trả lời của Hải Đường, anh lên tiếng cố chấp mà hỏi lại. Uhm, không phải tối nay cô có hẹn với một mình tôi thôi sao? Tôi là người rất cuồng đàn ông đó, uhm, tôi cũng bận rộn lắm, phải tranh thủ thời gian hẹn hò với nhiều người nữa chứ. Đâu phải anh muốn tình đêm là đi với anh đâu? Cô hẹn ở đâu? Tôi đưa cô đi. nam nữ đi đâu thể hiện tình cảm, anh đón coi. Di Phong không nghĩ Hải Đường sao hỏi mình câu khó đến như vậy. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nhiều nghi hoặc, bán tính bán nghi đưa ra câu trả lời. Đừng có nói với tôi là cô có hẹn ở khách sạn nghe. Wow! Anh giống như thần vậy! Đón trúng phóc luôn à! Không thèm nghe câu trả lời của Duy Phong, Hải Đường nhanh chóng lấy điện thoại ở trong túi, ấn số liên lạc đến chị Mai Huệ. Cô giả bờ như đầu dây bên kia là một gã đàn ông thoải mái nói những lời khiến cho duy phong cảm thấy vô cùng ái ngại hải đường vừa cười vừa hứng khởi trò chuyện bái uhm, bi à em xin lỗi nha anh đợi em có lâu không lâu hả uhm, bây giờ em tới rồi đây nè anh yêu cứ chuẩn bị hết đi ngang nến và hoa hồng em thích cảm giác lãng mạn lắm anh nói gì Anh quên, quên chuẩn bị bao cao su hả? À, à, à, không sao. Hôm nay chúng ta đừng có sử dụng cái đó nữa. Em có đem theo thuốc tránh thai, Em sẽ dùng cái đó. Bởi vậy, baby cứ yên tâm nghe. Em chỉ cần anh phục vụ em hết mình là được rồi. Ừm, uhm, em biết rồi mà. Vậy em cúp máy nghe. Em tới luôn đây nè. Bye bye, anh yêu. Hãy uhm. đường cúp máy. Tự thấy bản thân thật là trơ trẻn, chưa từng nghĩ sẽ có ngày nói ra những cái từ ngữ nhạy cảm như vậy. Tự đọc thoại một mình và diễn xuất sắc cỡ đó. Xem ra lần này Duy Phong không tin cũng phải tin. Lúc hải đường quay ra thì thấy Duy Phong đứng như trời trồng. Biểu cảm của anh đang ở trạng thái đầy kinh ngạc. Cô đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Từ người bình thường không có sốc mới lạ. Anh tự hỏi chính bản thân của mình là cô đang cố tình diễn hay sự thật đúng như vậy. Không kiên nhẫn chờ đợi Duy Phong Hoàng Hồn, hãy đường nhanh chóng tìm cách rời đi. Hiện tại, trường là thượng sách. Càng ở lâu, càng dễ bị bại lộ thân phận. Cô đi tới, vỗ mạnh vào vai anh mà an ngũi. Uhm, tôi đi ngang. Anh vậy mình, đừng có buồn ha, cục cưng. Ừ. Cô cô chắc biết cách gây ấn tượng cho người khác đó Anh có trẻ bị sốc lắm hả? Ừ, ừ. chút Suy nghĩ đơn giản đi Hoặc anh cũng có thể coi tôi là một người phụ nữ biến thái cũng được Đối với tôi, tình dục còn quan trọng hơn tình yêu Nhìn cô mảnh ma như vậy Tôi không nghĩ cô có thể trạng tốt tới như vậy đâu Xem ra tôi không phải ngu của cô rồi thực ra thì anh trứng chạc quá Vậy nên chúng ta hãy kết thúc việc xem mắt ở đây đi ngang Anh là trai ngoan Đừng có nên dính dáng tới một cô gái hư hỏng như tôi Vậy nghe Tôi không thể để anh vào trong mắt là diễm phúc cho anh rồi đó Tôi đi nghe Cái thằng đó nó đang đợi tôi khách sạn đó Mới chỉ gặp gỡ một lần thôi mà Sao cô dám khẳng định tôi là trai ngoan Có điểm nào ở tôi mà cô không có thích Tất cả mọi thứ trên người của anh Tôi không thích Bao gồm gương mặt đẹp trai đáng ghét Cùng cái giọng điệu dịu dàng đến sởn ngay gai ốc đó Nhìn anh ẻo lã quá hả Vậy nha Bye bye hãy đường nhanh chóng rời đi Thậm chí còn không ở lại nghe lời tạm biệt của Di Phong Cô chạy nhanh như bị ma đuổi Băng qua đường Bất chấp không quan sát trước sau trái phải Di Phong chị có thể bất lực nhìn theo bóng lưng đó Ấn tượng cô để lại quá lớn Anh sợ không có quên được Cái cách mà hải đường di chuyển khó khăn trên đôi giày cao gót Đã khiến cho Duy Phong phát hiện ra Cô không phải gái ăn chơi chính hiệu Duy Phong lúc đầu không có kỳ vọng nhiều Nhưng anh đã sai Anh bắt đầu thấy có hứng thú Nhất định phải tìm cơ hội để gặp lại Kể ra thì cũng đúng Trong những người mà bà nội từng bắt Duy Phong đi coi mắt, Hải Đường là người đầu tiên khiến anh ấn tượng mạnh đến như vậy. Cô ta có tính cách hơi điên rộ, cách ăn mặc phô trương không có giống ai, thậm chí còn thẳng thắn phơi bày những suy nghĩ xấu xa cho đối phương hiểu. Còn những người kia thì luôn giả tạo, tội giả tiểu thư khiến anh cảm thấy rất nhàm chán, hoàn toàn không có hứng thú. Duy Phong suy nghĩ rất đơn giản với anh, Học thức gia cảnh chỉ là bình thường Người anh cần là một cô gái Làm anh thấy vui Và Hải Đường chính là người đó Điện thoại đổ chuông Khiến cho Di Phong thoát khỏi Những dòng suy nghĩ mông lung Màn hình hiện lên số liên hệ của bà Anh lưỡng lự Cuối cùng cũng nghe máy Ờ... Phong hả? Sao rồi con? Mọi thứ ổn chứ Con bé đó có giống với gù của con không? Hai đứa về rồi sao? Kết thúc việc coi mắt rồi à? Duy Phong đáp lại câu hỏi của ba bằng một tiếng thở dài. Phía bên kia đầu dây. Ông Thái có vẻ rất thất vọng. Giọng điệu trùng xuống, không còn hồ hởi như hồi nãy. Ừm... Cái chuyện coi mắt lại thất bại rồi à? Thôi, không có sao. Bà nội Linh danh sách rất nhiều người. Không ưng người này thì tìm hiểu người khác. Lúc này... Duy Phong mới lên tiếng, giọng điệu kiên quyết, dường như rất tin tưởng vào linh cảm của mình. Ừ, ba và nội không cần phải sắp xếp thêm cuộc xem mắt nào nữa đâu. Cái thằng này, đừng có nói mới đó mà bỏ cuộc rồi nghe. Phải kiên nhẫn thì mới lấy được vợ chứ. Ý của con không phải là vậy. Rốt cuộc con muốn làm sao hả Phong? Ừ, con sẽ kết hôn với người mà tối nay con đi coi mắt đó. Ông Thái ở đầu dây bên kia hét toán liền. Không dám tin vào những gì mà mình vừa mới nghe, đến bước ông phải hỏi đi hỏi lại con trai rất nhiều lần để xác nhận. Mắt mở to, miệng thì há hóc, bộ dạng nhìn rất là khó coi. phòng ạ, con đừng có giỡn với ba nghe hùng. Con không có giỡn đâu, con nói thiệt đó. Nè nè nè, con thích con bé đó, thích lắm hay sao? Dạ, rất thích, vậy nên con sẽ không có coi mắt ai khác nữa đâu. Ừ, bà hiểu rồi, bà bà hiểu rồi, chỉ còn con thích là được hả, những chuyện còn lại bà và nội sẽ lo cho, vậy khi nào tính chuyện đám cưới con ạ? Con sao cũng được, tùy thuộc về gia đình nhà cổ thôi, bà và nội chủ động liên lạc với nhà họ nha. Ừ, được, được, được rồi, ngày mai bà sẽ bàn bạc với bà nội rồi tính tiếp, đêm nay bà được ngủ ngon rồi, cảm ơn con nha, con trai của bà. Giờ con lái xe về nhà cái đã nè. Cúp máy ngang. Ừ, lái xe cẩn thận đó. Cúp máy, Duy Phong nở một nụ cười tỏ vẻ đắc ý. Tôi nhờ hai bên gia đình can thiệp để coi cô có trốn được hay không. Anh cất cái điện thoại vào trong túi quần, ung dung lái xe về nhà. Trong khi Duy Phong mãn nguyện bao nhiêu, thì hải đường lại bất mạng bấy nhiêu, cô bước lên xe do chị Mai Huệ lái. Không ngừng nói ra những ấm ức ở trong lòng. Đúng là không để đâu cho hết nhục. Nào là bao câu su thuốc tránh thai, những cái thứ đó cô còn không dám nhìn chứ đừng có nói là dám sử dụng. Sau khi nghe hải đường kể lễ xong, Mai Huệ chỉ biết cười. Nhìn cái bộ dạng khổ sở của cô gái nhỏ cũng đủ biết cô ta hy sinh cho cái vai diễn tâm quyết này như thế nào. Mai Huệ lên tiếng chọc ghẹo Ừm... Uhm... Thấy em phẫn nộ như thế này, chắc gì coi mắt bung bét hết rồi chứ gì. Tất nhiên rồi còn hỏi nữa, nhìn em như con ngốc gì đó. À không, nhìn giống như một đứa con gái biến thái thì đúng hơn à. Vậy mà anh ta còn khen em thú vị nữa, không hiểu nổi nữa. Chắc chưa từng thấy cô gái nào làm điên làm khùng như em nên mới thấy thú vị đó. Anh ta đẹp trai lắm, còn nói chuyện rất lịch sự nữa. Em ăn nói bổ bả như vậy mà anh ta không có hề nổi giận hay khó chịu chút nào luôn đó. Sao? Em thích anh ta hả? Uhm, thích cái gì chứ? Nhìn anh ta tốt cái kiểu giả tạo ra vẻ đó. Chị nghĩ coi. Uhm, anh ta đẹp trai như vậy thì thiếu gì người muốn theo đuổi và phải nhờ gia đình mai mối chứ. Em chắc chắn với chị là đầu óc anh ta có vấn đề hoặc anh ta quá khó tính, kén chọn. Đúng đúng. Chị cũng nghĩ vậy đó, chắc sau cái hôm nay anh ta lại tiếp tục dở mộng thôi. Ừ, chắc phải nhờ gia đình mai mối cho người khác đó, nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp rồi đó Nghiên. Ừ, cảm ơn em nhiều lắm, em đúng là vận may của chị mà. Một đêm dài trôi qua, hải đường về nhà tẩy trang, thay đổi diện mạo, yên tâm ngủ ngon nhất. Còn di Phong thì ngược lại, anh bị mất ngủ trằn trọc là thật đó, trong tâm trí của anh chỉ có hình bóng cô cô gái hư hỏng hồi tối mà mình vừa mới đi coi mắt, không hiểu sao lại có hứng thú nhiều như vậy chứ. Mùa hè tới, trời sáng nhanh hơn mùa đông, khi đồng hồ điểm tới 4 giờ rưỡi sáng, ông Tiến ba qua hải đường mới về đến nhà sau khi đi lấy rau củ ở chợ đầu mối trên thị trấn. Hải Đường lại phụ giúp bà chở rau ra chợ bán, ngày nào cũng vậy, trừ những lúc cô gái nhỏ lười biếng mà ngủ nướng. Bà Tiến đi lấy xe quay màu đen cũ kỹ, còn Hải Đường thì đi trên chiếc xe đạp điện màu đỏ mới mua từ năm ngoái. Ra tới chợ, những ánh đèn chập chờn hiện lên cùng những âm thanh ồn ào vọng lại. Hải Đường niềm nở chào hỏi các bác cô chú ở chợ. Sau khi dọn rau củ ra sạp, cô chạy đi mua đồ ăn sáng cho hai cha con. Mỗi người một nắm xôi đậu phụng, vừa no chưa đủ chất. Đồng hồ điểm 5 giờ sáng, người dân đến chợ mua đồ dần trở nên đông đúc hơn. Hải đường ăn xong phụ giúp ba bán hàng. Khi trời sáng hẳn, cô mới tạm biệt ba để trở về nhà. Công việc chính của cô là làm việc tại một trang trại ở làng Dương Quý. Thu nhập cũng ổn, đủ ăn, đủ chi tiêu và dành ra một ít tiền để gửi tiết kiệm. Hải đường đã từng rất nhiều lần nghĩ đến chuyện bỏ quê lên thành phố tìm việc làm. Nhưng mỗi lần nói chuyện đó với ba, cô đều nhìn thấy ánh mắt đỏ que đầy khắc khoải lo lắng của người đàn ông trung niên gầy gò Hải đường yêu quê, thương ba, không muốn rời đi, cuối cùng vẫn luôn chọn cách ở lại nơi đây để cố gắng. Đồng hồ điểm 7 giờ sáng, Hải Đường nhanh chóng lái xe đạp điện đi đến trang trại. Tuy công việc ngày nào cũng lập đi lặp lại như vậy, nhưng mà cô không có thấy nhàm chán một chút nào. Dù sao cuộc đời phía trước còn khó khăn hơn rất nhiều. Hài lòng với hiện tại là cách chúng ta thấy hạnh phúc hơn. Vừa bước chân vào cổng trang trại, Hải Đường đã thấy đám đông tụ tập lại xì xào bàn chuyện. Cô cũng tò mò nên chạy lại hóng. Miệng nhanh như cát lên tiếng hỏi một bác bên cạnh. Có chuyện gì mà mọi người tụ tập đông vậy bác ơi? Ờ, tới rồi hả? Dạ. về không biết chuyện gì sao? Không, trang trại xảy ra chuyện gì hả bác? Tình chấn động đó. Con trai của ông chủ sắp về quê ở. Sắp tới tiếp quản luôn trang trại này đó. Hồi trước cháu có nghe mọi người đồn thôi. Bây giờ thành sự thật rồi hả? Ừ, nghe nói cậu ta khó tính lắm. Trời ơi, thiệt sao? Nhưng mà bác cháu mình làm việc chăm chỉ mà anh ta có khó tính cũng không thể bắt bẻ được đâu. Không có biết nữa à, mặt mũi đẹp trai lắm, bác thấy gọi. Còn tính cách phải tiếp xúc nhiều mới biết được. Ngày xưa gặp cũng lễ phép chào hỏi lắm, mỗi tội lạnh lùng với lại khó tính. Bác nói vậy làm cho cháu lo à. Với một cái đứa hậu đậu như cháu nè Sợ sớm bị bị cho nghĩ gì quá à Chắc không có sao đâu Cái trang trại này có trăm người xác suất cậu ta và cháu gặp nhau chỉ có một phần trăm thôi Đừng có lo Cứ làm việc tốt của mình đi là được à ừ, Vậy thì may quá bác ha Ừ Thôi đi vào làm việc đi Ông chủ mà thấy lại nhức đầu à ừ, Dạ Ông chủ trang trại Sắp được thay thế Hải đường cũng không có quan tâm cho lắm Dù sao khả năng chạm mặt nhau gần như bằng không Bản thân cứ làm tốt việc được giao là được thôi Cô đi vào trong xưởng chăn nuôi ở trang trại Tiếp tục công việc Mọi thứ cứ vậy yên bình trôi qua Cho đến buổi trưa Hải đường đang ở một cái láng nhỏ Đi dùng cơm Thì nhận được điện thoại của chị Mai Huệ Cô vui vẻ bắt máy Nhưng lại bị nhận một tràng dài câu hỏi Với âm thanh chói tay Như sấm sét truyền qua điện thoại Hải đường Em giết chị đi Em giết chị đi Hải đường ngu ngơ Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Cô nhăn mặt nghiêm túc hỏi lại Chị sao vậy Tự nhiên cái giết rồi, rồi Chết chóc giữa đây Em làm sai vụ gì Trời có phải sắp tận thế rồi không Trời ơi Chuyện này còn hơn cái tận thế nữa đường à. Chị từ từ nói em nghe coi, chị nói không có đầu không có đuôi hết, em không hiểu. Đầu đuôi sao, kể khúc giữa em nghe cũng được. Cái tên phòng đó, em nhớ không? Phòng nào? gì phòng, cái tên mà tối hôm qua em thay chị đưa coi mắt đó. À, em nhớ rồi. Mà anh ta thì liên quan gì? Sao lại không liên quan? Rốt cuộc tối hôm qua em đã nói cái gì? Mà để sáng nay Ba anh ta gọi điện cho ba mẹ của chị nè Hỏi cái ngày đem trầu câu qua nói chuyện kia kìa Hả? Chị nói cái gì? Những lời mà chị Mai Huệ vừa mới nói Nửa tiếng nửa chữ Hải Đường cũng không có muốn tin quan đường thiệt chứ Rõ ràng tối qua cô làm điên làm khùng Đến mức bản thân mình còn xấu hổ nữa Đầu óc cứ ong ong trón dáng vô cùng à Hải Đường bình tĩnh lại Cố gắng hỏi cho rõ ràng Anh ta muốn cưới chị thiệt hả Thiệt chứ giỡn hay sao Giờ giờ mà gia đình anh ta tới nhà chị Thì mọi chuyện bung bét hết Cả chuyện chị nhờ người đi coi mắt giùm nữa Ba mẹ chị mà biết Chắc hơi người đó đánh chị chết luôn đó Không lẽ cái tên này bị thần kinh hay sao vậy Trời Em làm điên làm khùng dữ lắm đó Tới cỡ đó rồi mà anh ta vẫn còn muốn cưới chị Thì chỉ có một khả năng thôi Khả năng gì Anh ta không có cần tình yêu, anh ta chỉ cần một người vợ môn đăng hộ đối có thể giúp cho gia đình mình thôi à. Dù lý, kết hôn mà không có tình yêu thì sao bền chặt được chứ. Vậy mới nói, đó là điều chị muốn, còn anh ta thì không. Em giúp chuyện lần cuối này đi. Chuyện này quá sức rồi, em giúp sao được? Không lẽ chị kêu em lấy lấy anh ta hả? Chị mới vừa nhắn tin hẹn gặp anh ta tối nay để nói rõ ràng mọi chuyện. Em đi thay chị nghe. Trời đất cơ! Anh ta ghê vậy đó hả? Chị định đẩy em vào cái chỗ chết sao? Anh ta có biết chuyện chị thuê người đi xem mắt dùm đâu. Anh ta chỉ biết em là mai quệ thôi. Chị xin em đó giúp chị lần cuối này đi. Người ta nói ăn ốc phải đổ vỏ. Em phải chịu trách nhiệm chứ. Hải đường. Em còn không có ăn được con ốc nào đó nghe. Ừ, hay là em trả cho chị 2 triệu nè Em thật sự không có còn can đảm đứng trước mặt anh ta mà nói dối đâu Chỉ có em mới giúp được chị thôi Xin em đó Chị em mình thân nhau như vậy mà Hải đường thở dài qua điện thoại Ngỡ tưởng mọi thứ sẽ trôi qua theo sự sắp xếp của bản thân mình Thật không ngờ 2 triệu của chị Kim Huệ thiệt là nuốt không có trôi Ông trời cũng biết cách trêu đùa với cảm xúc của con người nữa Cô cắn chặt răng Chỉ biết chửi tham cái tên thần kinh đó Không có mắt nhìn người Biết đối phương là gái hư gái hỏng Mà muốn giận muốn lấy làm vợ Người điên cũng không có ngu tới mức đó mà Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 1 trong 11 tập của bộ truyện Về quê cưới vợ tác giả Nguyễn Phương Linh Nam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều Và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2